Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng qua câu nói vừa rồi cũng giúp cho anh cảm thấy an tâm được phần nào. Gần 4 giờ chiều, ông Thái được Tuấn và Tài đưa đến căn homestay để xem xét lại tình hình. Tất cả mọi nhân viên bên trong kể cả Linh đều được Tuấn cho nghỉ phép con lương hết cả. Cho nên hiện giờ trong này chỉ có duy nhất ba người mà thôi. Vừa bước vào trong cổng, ông thầy Thái đã nhíu mày rồi lắc đầu nói. Đúng là âm khí nặng nề thật đấy Chưa vào nhà vội Ông thấy đi khắp bốn góc vườn xung quanh Vừa đi vừa đưa tay Ông vừa bấm độn rồi lầm nhầm gì đó Ở trong miệng Một lát sau thì ông đứng thẳng người Hít một hơi rồi nói Về phong thủy thì nơi này không có vấn đề gì cả Vậy thì chắc chắn âm khí Được hình thành từ bên trong này mà ra Nào đi vào bên trong Một giờ đồng hồ sau Thì ông trở ra đứng ngay sảnh rồi nói không khó cái này không hề khó có thể hóa giải trong hôm nay thầy nói thật chứ ạ tuấn và tài đồng thanh reo lên sau đó thì ông thầy thái dặn hai người bước ra ngoài ông ở lại bên trong sảnh cánh cửa cũng được đóng lại kín mít tuấn và tài không biết ông thầy làm gì ở bên trong chỉ thỉnh thoảng nghe như có tiếng gió rít lên một cái thế rồi đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ tối thì ông thầy thái bước ra bên ngoài Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm Ông đưa mắt nhìn Tuấn rồi nói Xong rồi, xong rồi đấy Tuấn và Tài đồng loạt đưa mắt nhìn vào bên trong Thì ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra bên trong đồ đạc nghiêng ngả rơi vãi đầy cả chồng cứ như vừa trải qua một cuộc chiến vậy Ấy vậy mà từ nãy đến giờ cả hai không hề nghe thấy bất cứ một tiếng rơi vỡ nào phát ra từ bên trong Ông thầy Thái nghỉ mệt một lúc rồi đứng lên nói Trong cái vách tường gần chiếc đồng hồ lớn Ta có khoét một chiếc lỗ nhỏ Bên trong ấy có nhét một lá bùa màu vàng con nên nhớ đừng bao giờ gỡ cái lá bùa ấy ra Nếu không thì tất cả đều trở nên vô dụng Tuấn liền gật đầu nói Rồi ông thầy Thái ra về Tuấn có đưa cho ông một số tiền khá khá Nhưng ông lắc đầu không nhận Chỉ lấy một ít đủ để chi trả Cho chi phí ăn uống mà thôi Sau khi ông thầy Thái đi khỏi Tuấn vợ và tài vào bên trong dọn dẹp Lại đống ngổn ngang Tuấn đưa mắt nhìn lên chỗ chiếc đồng hồ treo tường Thì quả nhiên ở trên đó có một chiếc lỗ nhỏ Bên trong được nhét một lá bùa màu vàng Tuấn đưa mắt nhìn tài rồi nói Không biết có tác dụng thật hay không nữa Để tối nay thử thì biết Thử sao? Đúng rồi, chẳng phải lần trước tôi đã thấy ma ở phòng 301 hay sao Để đêm nay tôi thử lại một lần nữa xem thế nào Nếu mà không có gì thì chúng ta cứ tiếp tục kinh doanh mà thôi Nhưng mà nhớ ông bị gì thì sao? Ông yên tâm đi, ông cứ thức cầu với tôi, có chuyện gì tôi la lên một tiếng thì ông hãy chạy vào. Tuấn nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật gù đồng ý, bởi đây có lẽ là giải pháp khả dụng nhất vào lúc này. 12 giờ đêm, Tuấn vật tài sau khi ngồi nhâm nhi hết chai rượu ngoài thì bắt đầu thực hiện kế hoạch. tay mở cửa phòng 301 rồi leo lên giường ngủ. Còn Tuấn thì ở ngay kế bên chăm chú lắng nghe một lúc sau thì không hiểu có phải vì rượu hay là một sức mạnh vô hình nào đó hay không mà tuấn đổ gục xuống và ngủ thiếp đi sáng hôm sau tuấn bừng tỉnh dậy sực nhớ ra người bạn tin tài của mình anh bèn hớt hải chạy sang phòng bên cạnh và đến nơi tuấn thở vào nhẹ nhõm khi trông thấy tài vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường thế là xong cái tài phép của ông thầy thái thực sự có hiệu nghiệm nhưng mà để cho an tâm tuấn cho gọi đám nhân viên đi làm trở lại Và cho họ ngủ thử trong homestay. Những phản hồi thu lại được đều có chung một kết quả. Rất ngủ rất ngon, không hề có ma quỷ gì nữa. Khỏi phải nói Tuấn mừng rỡ như vừa mới cứu được mạng sống của mình sau cơn bạo bệnh. Cuối cùng thì việc kinh doanh của anh cũng có thể bắt đầu khôi phục lại. Đêm nay Tuấn tổ chức một buổi tiệc ăn mừng để ba hôm sau thì homestay chính thức quay trở lại hoạt động. Bữa tiệc quy tụ đầy đủ những nhân viên Tất cả như là một lời cảm ơn sự gắn bó của họ Trong những thời gian khó khăn Bữa tiệc tràn ngập niềm vui kéo dài cho đến tận khuya mới kết thúc Lúc này khi thấy mọi người đã say Tài mới đứng lên mà nói Mọi người, tối nay tất cả nhân viên được nghỉ Về nhà nghỉ ngơi đi Bắt đầu từ sáng ngày mai chúng ta sẽ trở lại công việc Tuấn ngồi kế bên gần gù đồng ý với Tài Đúng rồi, mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi lễ tân tạm vụ bảo vệ điểm này hãy cứ ở nhà nghỉ ngơi linh ngồi gần đó quay sang nói với tuấn anh tuấn còn em em hả? em cũng nghỉ luôn đi xong mày hãy quay lại làm việc à dạ linh định nói gì đó nhưng rồi cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.